Kế đến là chẳng còn trận quyết định nào để nó nôn nóng trong mông nữa, bởi vì nó đã bị cấm thi đấu rồi. Đáp vậy, cái gánh nặng bài làm ở nhà của tụi nó rất có thể sẽ gia tăng chóng mặt khi mà kỳ thi đang gần kề. Thầy Dumbledore thì vẫn xa cách như lâu nay. Thì tình, nếu không vì những buổi học của D.W.Y. thì Harry cảm thấy nó có thể đến gặp chú Sirius. Để năng nỉ chú cho nó bỏ học ở trường Hogwarts Mà ở lại với chú trong ngôi nhà ở đường Rimu Thế rồi, vào đúng cái ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Lại xảy ra thêm một chuyện Khiến cho Harry càng thêm sợ hãi chết đi được Cái việc đi học lại Lúc đó, Harry và Ron đang chơi cờ pháp thuật trong phòng của tụi nó Dưới sự quan sát của Hermione, Ginny và con mèo Crookshanks, thì bà Weasley thò đầu vô phòng nói, Harry cưng à, con có thể đi xuống nhà bếp một lát không? Giáo sư Snap có đôi lời muốn nói với con đó. Harry không thể nào lãnh hội ngay được điều mà bà Weasley vừa nói. Một trong mấy thành quách của nó đang bị một con tốt của Ron tấn công dữ dội và nó đang hăng sai thúc giục phản công. Đập tan hắn đi. Đập tan hắn. Hắn chỉ là một tên tốt thôi. Mày đúng là đồ ngu mà. Ô, dạ, xin lỗi. Thưa bác Weasley, bác vừa nói gì ạ? Giáo sư Snape cư ngà. Trong nhà bếp, thầy muốn nói chuyện với con. Mồm Harry há hốc ra vì kinh hoàng. Nó quay lại nhìn Ron, Hermione và Ginny. Tất cả tụi nó cũng há hốc mồm miệng ra nhìn lại nó. Con Crook Shanks. Nãy giờ bị Hermione vất giả kềm giữ suốt 15 phút. Thừa cơ hội đó, vui mừng nhảy phốc lên bàn cờ, khiến cho tất cả các quân cờ quảng hộn chạy trốn, kêu la thất thành. Harry ngây người ra, hỏi lại. Snap à? Bà Weasley nói với giọng trách mắng. Giáo sư Snap, con à? Thôi đi, nhanh lên, thầy không thể ở lại lâu. Khi bà Weasley đã đi khuất, John mất tinh thần thấy rõ. Nó nói Ông ấy muốn làm gì bồ chứ? Bồ đâu có phạm lỗi gì đâu hả? Không! Harry tức giận nói Ra soát bộ não của nó để nghĩ coi Nó đã có thể làm cái gì Khiến cho thầy Snape truy đuổi theo nó Đến tận đường Remo Chẳng lẽ bài tập chót của nó Đã bị điểm quy sao chứ? Một hay hai phút sau Harry đẩy cánh cửa nhà bếp mở ra và thấy cả chú Sirius lẫn thầy Snap cùng ngồi bên cái bàn bếp dài, trừng mắt nhìn nhau. Sự im lặng giữa hai người thật nặng nề vì không ai ưa ai. Một lá thư nằm trên bàn trước mặt chú Sirius. Harry thông báo sự có mặt của mình. Dạ... Thầy Snap ngoảnh lại nhìn nó. Mái tóc đen bóng nhảy rủ xuống hai bên gương mặt thầy như hai tâm mạng Ngồi xuống đi Potter Chú Sirius dựa ngửa ra sao Tựa người trên hai chân sau của cái ghế Lên tiếng nói rất to với cái trần nhà Ê anh biết không Anh Snape, Tôi nghĩ nếu anh đừng ra lệnh ở đây thì tôi thấy thích hơn Đây là nhà của tôi Mong anh hiểu cho gương mặt xanh xao của thầy snev ửng đỏ lên một cách xấu xí harry ngồi xuống một cái ghế bên cạnh chú sirius đối diện thầy snev bên kia cái bàn thầy snev bắt đầu nói miệng cong lên vì cái nhếch mép quen thuộc potter ta đúng ra chỉ gặp một mình trò thôi nhưng anh black chú sirius la lớn chưa từng thấy Tôi là cha đỡ đầu của nó. Giọng thầy Snap ngược lại, càng lúc càng chăm chọc một cách êm ái. Ta đến đây theo lệnh của cụ Dumbledore. Nhưng dù sao đi nữa, anh cứ ở lại, anh Black à. Ta biết, anh khoái có cảm giác càng dữ. Chú Sirius thả cái ghế đứng lại trên bốn chân, gây ra một tiếng cộp thiệt to. Anh nói vậy nghĩa là sao? Chỉ có nghĩa là ta chắc anh hẳn đang thấy... À, nản lòng. Bởi một thực tế là anh không thể làm điều gì hữu ích. Thầy Snap ý nhị nhấn giọng vào chữ hữu ích. Rồi nói tiếp. Cho hội. Bây giờ đến phiên chú Sirius đỏ mặt. Môi thầy Snap cong lên vẻ chiến thắng hoành liệt. Khi thầy quay lại nói với Harry. Thầy hiệu trưởng phải tới đây để nói cho trò biết Potter rằng chính cụ ấy muốn cho trò học Bế quan bí thuật trong học kỳ này. Harry ngạc mặt ra hỏi lại. Học cái gì ạ? Giọng nhạo báng của thầy Snape trở nên rõ mồn mục. Bế quan bí thuật, Potter à? Bí quyết phòng vệ thần diệu của trí tuệ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 Tại sao con phải học môn bế quan gì đó ạ? Thầy Snap nói rất êm ả. Tại vì cụ hiệu trưởng cho đó là một ý kiến hay. Trò sẽ được dạy riêng mỗi tuần một buổi, nhưng trò không được nói cho ai biết trò đang làm cái gì. Nhất là bà Dolores Umbridge. Trò có hiểu không? Harry đáp. Dạ, hiểu. Nhưng ai sẽ dạy con?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 Tại giang phòng của ta, nếu có ai hỏi thì trả lời trò học phủ đạo, môn độc dược trị liệu. Ai từng thấy trò học hành trong lớp ta, đều có thể thấy trò cần phải được kèm cặp thêm. Thầy quay mình lại để ra đi, tấm áo choàng lử hành màu đen phồng lên như cái gối phía sau lưng. Chú Sirius ngồi thẳng lưng trên ghế, nói, Chờ một chút.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 Thấy thầy Snape đã gồng bàn tay thành nắm đấm trong túi áo choàng, Harry dám chắc là bàn tay thầy nắm chặt cây đua phép. Chú Sirius nói tiếp. Nếu mà tôi nghe được là anh dùng buổi học bế quang bí thuật để hành hạ Harry thì anh lếu mà ăn nói với tôi. Thầy Snape khinh khỉnh. Cảm động thay nhưng chắc là anh có nhận thấy Potter rất giống cha nó chứ chú sirius hãnh diện đáp đúng tôi biết thầy Snape nói ngọt xước à vậy thì anh ắt biết là nó kêu căng đến nỗi mọi lời phê bình đều bị văng ngược ra chứ chú sirius đẩy cái ghế qua một bên một cách thô bạo rồi sải bước vòng quanh cái bàn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 Gương mặt của chú lúc này chỉ còn cách mặt thầy Snape chừng ba tức. Tôi cảnh cáo anh, Snaveless. Tôi có cần biết chuyện của Dumbledore tin là anh đã được cải tạo. Tôi biết rõ hơn. Thầy Snape nói nhỏ. Ồ, vậy à? Nhưng tại sao anh không nói với cụ ấy điều đó? Hay là anh sợ rằng... Có thể cụ sẽ không thèm coi trọng lời khuyên bảo của một người trốn tránh trong nhà má mình suốt sáu tháng trời. Nói đi, dạo này Lucius Manfoy ra sao? Tôi chắc hắn rất vui mừng là con chó nhỏ của hắn đang làm việc ở trường Hogwarts hả? Thầy Snape nói nhỏ. Nhưng nói tới chó, anh có biết là Lucius Manfoy đã nhận ra anh? Khi anh liều mạng chạy rong ngoài đường lần trước không? Để lộ mình trên một sân ga an toàn là một sáng kiến láo lĩnh đó. Anh Black à? Nó cho anh cái cớ vững vàng để trong tương lai không cần phải chui ra khỏi chỗ ẩn núp. Đúng không? Chú Sirius giờ cao cây đũa phép. Harry phóng giọt qua cái bàn, tìm cách đứng chen vô giữa hai người và hét tướng lên. Đừng! Chú Sirius! Xin đừng! Chú Sirius gầm lên. Anh nói tôi là đồ hèn nhát hả? Chú tìm cách đẩy Harry tránh ra, nhưng nó kiên quyết không nhúc nhích. Thầy Snape nói. Ủa? Chứ sao? Tôi nghĩ là tôi nói như vậy đó. Chú Sirius gào lên, bàn tay không cầm đũa phép ra sức đẩy Harry qua một bình. Harry! cánh cửa nhà bếp mở ra và cả nhà weasley kể cả hermione nữa cùng bước vào mặt mày tất cả đều đang hớn hở và giữa đám đó là ông weasley đang bước đi rất tự hào trong bộ đồ pyjama sọc bên ngoài khoác một tấm vải ni ông hí hưởng tuyên bố cho khắp nhà bếp biết lạnh bệnh rồi chữa khói hoàn toàn rồi nhưng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 Thầy snap cất cây đũa phép vượt túi áo, xoay mình trên gót chân, và lướt đi, băng qua nhà bếp, ngang qua mặt gia đình Weasley mà không thèm thúc ra một lời bình luận nào. Tới cửa, thầy ngoảnh lại nói, Butter, 6 giờ, tối thứ hai." Thầy đi khuất, chút Sirius trừng mắt nhìn theo thầy, cây đũa phép vẫn kè bên hông. Ông Weasley lại hỏi một lần nữa, nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy chú Sirius vừa nói vừa thở hổn hển như thể chú vừa mới chạy bộ một quãng đường dài lắm không có gì anh arthur à chỉ là một vụ tán dốc nho nhỏ thân tình giữa hai thằng bạn học cũ với một sự cố gắng có vẻ như một nỗ lực vĩ đại chú nở một nụ cười à vậy ra Anh đã khỏi bệnh. tuyệt vời, đó mới thật sự là tin sốt dẻo chứ. Chứ còn gì nữa, bà Whistley nói, nắm cánh tay chồng, dẫn ông đi tới một cái ghế. Lương E. Smedwit rốt cuộc phải trổ tài thần thông, tìm ra được một thuốc giải độc trừ tà để trị cái thứ nọc độc, độc quỷ yêu gì đó trong răng nanh con rắn. <cười> Và anh Ather đã được một bài học nhớ đời Về chuyện xài thuốc men mất gô Bà chớp bà nhán. Bà nói thêm Với một chút hăm he Phải vậy không Cưng Ông Weasley nhũng nhặn ngoan hiền Đúng vậy Em Molly Bữa ăn tối hôm đó Lẽ ra là một bữa cơm đoàn tụ vui vẻ Vì ông Weasley đã trở về với mọi người Harry thấy chú Sirius cố gắng làm cho bữa ăn thật vui, nhưng khi người cha đỡ đầu của nó không tự ép mình cười ha hả về những chuyện tiêu lâm của Fred và George, thì gương mặt chú lại chìm vào cõi trầm tư, ủ ê, rầu rĩ. Harry bị lão Munduncus và thầy mắt điên tách ra khỏi chú Sirius. Hai người ấy ghé qua để chúc mừng ông Wesley lành bệnh harry muốn trò chuyện với chú sirius muốn nói với chú là nó sẽ không nghe một lời nào của thầy snap rằng thầy snap đang cố tình châm chọc trêu tức chú ấy chứ tất cả những người còn lại đều không hề nghĩ chú là một kẻ hèn nhát khi mà chú phải thực hiện mệnh lệnh của cụ Dumbledore ở lại trong ngôi nhà trên đường rimu nhưng nó chẳng kiếm ra được một cơ hội nào để làm như vậy tuy vậy Khi nhìn vẻ hằn học khó chịu trên gương mặt chú Sirius, nó lại tự hỏi Giả sử có được cơ hội thì liệu nó có dám nói gì không? Nó đành thì thầm với Ron và Hermione về chuyện nó phải học thêm môn bế quan bí thuật với thầy Snap. Hermione nói ngay Thầy đừng mà đo muốn bồ thôi chim bao về Voldemort nữa đó. À, mà bồ có hối tiếc là sẽ không còn bị ác mộng nữa không?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 Rù rì chuyển trò khi cánh cửa mở ra. Tất cả bỗng nhìn quanh bối rối và im lặng đột ngột. Sau buổi điểm tâm vội vã, tụi nó mặc áo khoác vào quấn khăn để chống lại cái lạnh giá của buổi sáng tháng giêng. Harry có một cảm giác ngột ngạt khó chịu trong ngực. Nó có một cảm giác rất tệ về cuộc chia tay này. Nó không biết khi nào họ lại gặp nhau lần nữa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 Thì chú Sidious đã ra hiệu Gọi nó tới bên cạnh chú Nhét mạnh vô tay Harry Một gói quà Bao bọc dụng về Có kích thước gần gần Bằng một cuốn sách Chú Sidious nói Chú muốn con nhận lấy cái này Harry hỏi Cái gì vậy chú Chú Sidious nói Một cách để cho chú biết Nếu tay Snape kiếm chuyện hành hạ con Không không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 nhưng nó biết là nó sẽ không bao giờ dùng tới cho dù cái đó là cái gì đi nữa. Nhất định, nó không đời nào là miếng mồi để nhử chú Sirius ra khỏi nơi an toàn. Cho dù thầy Snap có đối xử với nó tàn ác như thế nào đi nữa trong những buổi học bế quan bí thuật sắp tới. Chú Sirius đã vỗ nhẹ lên vai nó và mỉm cười dứt khoát. Chú nói, Vậy thì chúng ta đi thôi. Harry chưa kịp nói thêm điều gì Thì họ đã đi lên cầu thang Ngừng lại trước cánh cửa cái Được cài then khóa chốt Cột xích nặng nề Cả nhà Weasley súng xích dây quanh Bà Weasley ôm ghì lấy Harry và nói Tạm biệt con Harry Cẩn thận nha con Ông Weasley bắt tay Harry Ân cần nói ừ, Hẹn gặp lại nha Harry Và nhớ canh chừng lũ rắn dùm bác Harry quang mang nói Dạ, được Đây là cơ hội cuối cùng để nó dặn dò chú Sirius nên thận trọng Nó bèn quay lại, nhìn thẳng vào mặt người cha đỡ đầu Và há miệng định nói Nhưng nó chưa kịp nói Thì chú Sirius đã ôm ghi nó vào lòng bằng một cánh tay Chú nói cộc lốc Bảo trọng nha Harry Ngay sau đó, Harry thấy mình bị chuyển ra ngoài trời đông băng giá Và bị cô Tân xua xuống mấy bậc thềm đá Bữa nay cô Tân quá trang kỹ càng Thành một người đàn bà cao lớn bổ bả Có mái tóc màu xám kim loại Cánh cửa tòa nhà số 12 ghép lại sau lưng họ Bọn Harry đi theo thầy Lubin Đi xuống mấy bậc thang trước cửa cái Khi họ ra tới lề đường Harry ngoảnh nhìn lại Ngôi nhà số 12 nhanh chóng co rút lại Trong khi hai ngôi nhà hai bên phình bề ngang ra, ép ngôi nhà ở giữa teo lại không còn nhìn thấy nữa. Và chỉ trong chớp mắt sau đó, ngôi nhà biến mất. Cô Tân nói. Đi thôi, chúng ta lên được xe đò càng sớm càng tốt. Harry nghĩ trong ánh mắt cô Tân liếc quanh quảng trường có sự mồm trộm lo lắng. Thầy Lubin dùng cánh tay phải lên. Âm... Um, Một chiếc xe buýt ba tầng màu đỏ tía Chói lọi từ cõi không hiện ra trước mặt bọn họ Xé một chút là đụng phải cột đèn đường gần nhất Nếu cây cột đèn này không nhảy lùi ra sao để tránh đường Một anh chàng trẻ tuổi gầy nhom, mặt mụn tai to Mặc đồng phục đỏ tía Nhảy xuống lề đường và nói à, Chào mừng quý khách đi xe Cô Tân lật đật nói Ờ dừng dừng dừng tôi biết rồi, cảm ơn anh. Mau, mau, mau, lên xe. Và cô thô bạo đẩy Harry tới trước, về phía bậc thang trèo lên xe buýt. Ngang qua anh chàng lơ xe đang trợn tròn mắt ngó Harry. Ê, chính là... À, he, he, he, Harry. Nếu anh hét lên tên nó, tôi sẽ nguyền cho anh bị lú luôn đó. Cô từng lao bào với vẻ đe dọa. Cô đang lùa tiếp Ginny và Hermione tới trước. Ron lên xe nhập bọn lại với Harry. Nó nhìn quanh và vui vẻ nói Ở nào giờ mình luôn mong muốn được đi bằng cái đồ này nè. Lần trước Harry đi bằng xe đò hiệp sĩ lúc trời đã tối. Ba tầng trên xe đầy những khung giường xếp bằng đồng. Bây giờ, vào lúc sáng sớm, Trên xe chật nít đủ loại ghế so le đặt chấm chụm cạnh mấy khung cửa sổ. Và chiếc ghế có vẻ như đang ngã chổng kềnh khi xe buýt thắng gấp ở đường Rimu. Có mấy phù thủy và pháp sư vẫn còn đang lấp ngóp đứng dậy, miệng cào nhào cẳng nhẵn. Một cái túi sách đi chợ của ai đó đã trượt tới cuối sàn xe. Một mớ hổ lốn khó coi, những nồng nọc, nhái, dán và kem sữa trứng đổ tung tóe khắp sàn. Cô Tungs ngó quanh mấy cái ghế trống, nhanh nhẩu nói. Coi cái điệu này chúng ta phải chia ra làm hai nhóm rồi đó. fred George và Ginny, các em ngồi mấy cái ghế đằng sau đi. Chưa sẽ ngồi chung với các em. Harry, Hermione, Ron và cô Tungs thì đi lên tầng trên cùng. Ở trên đó có hai cái ghế trống ở ngay đầu xe và hai cái ghế trống khác ở đằng cuối. Anh chàng lơ xe, Stan, Sunbeak Háo hức theo Harry và Ron đi về phía mấy cái ghế cuối xe. Nhiều cái đầu ngoảnh lại nhìn theo khi Harry đi ngang. Và khi nó ngồi xuống thì nó thấy tất cả những bộ mặt ấy lại quay phát về phía trước. Khi Ron và Harry mỗi đứa đưa cho Stan 11 Sikko, chiếc xe buýt lại tiếp tục chạy, lắc lư một cách dễ sợ. Nó chạy rầm rầm quanh quảng trường Rimu, len lõi quanh co. Khi thì lấn lên lệ đường, khi thì cháy xuống lòng đường. Và rồi, một tiếng âm kinh khủng khiếp giang lên. Tất cả hành khách đều bị quăng ra phía sau. Cái ghế của Ron ngã chống kềnh Và con bít quyết nãy giờ được đặt trên đùi Ron, vội bung ra khỏi lòng và liếu riếu bay chấp chới lên phía đầu xe buýt. Ở đó nó đậu lên dây hơn 2 Harry thì xém chút xíu nữa cũng bị té nếu không kịp níu lấy cái giá cắm đèn cày. Nó nhìn ra cửa sổ. Chuyến xe lúc này đang tăng tốc trên một con đường trông có vẻ là xa lộ. <cười> Mới ra khỏi Birmingham. Anh lơ xe Stan vui vẻ nói như để trả lời cái thắc mắc mà Harry không hỏi trong khi Ron đang cố gắng đứng dậy trên sàn xe. À, vậy ra em vẫn mạnh giỏi hả, Harry? Anh thấy tên em xuất hiện trên báo quá chân luôn hồi mùa hè đó. Nhưng mà không có được tử tế lắm. Ờ, anh nói với ơn á, anh nói là nó không có vẻ gì là cái đồ cà chấn hồi tụi mình gặp nó hết á. Chẳng qua là chuyện thổi phòng, đúng không? Anh ta đưa vé cho tụi nó, rồi tiếp tục nhìn chăm chú Harry như bị mê hoặc. Hình như Stan bất chấp chuyện một người nổi tiếng có thể là một người cà chấn đến cỡ nào, miễn là người đó đủ nổi tiếng để được đăng báo chuyến xe đò hiệp sĩ chòng chành một cách đáng lo ngại khi nó vượt qua một hàng xe hơi ở làng xe bên trong nhóng nhìn lên phía đầu xe buýt harry thấy hermione đưa hai tay lên bịt mắt lại con bít quýt vẫn vui vẻ đung đưa trên vai cô nàng ầm um, mấy cái ghế lại trượt lùi ra phía sau khi chiếc xe đò hiệp sĩ nhảy từ xa lộ birmingham vô một con đường quê yên ả khúc khuỷu quanh co Những hàng rào bằng cây hai bên đường nhảy bật ra khỏi chỗ của chúng khi chiếc xe buýt chạy lớn ra ngoài gian đường. Từ đó, chiếc xe chạy vào một con đường chính băng qua trung tâm một thị trấn đông đúc, qua một cái cầu cạn chạy giữa những ngọn đồi cao, rồi đến một con đường lồng lộng gió thổi chạy giữa những dãy nhà chung cư cao ngất. Cứ mỗi lần đổi đường là một lần vang lên một tiếng ầm đứng tim. Lơm cơm bò dậy từ sàn xe lần này là lần thứ sáu. Ron lẩm bẩm. Mình đã đổi ý rồi đó. Không có đời nào mình thèm đi bằng cái xe thổ tả này nữa. Anh lơ xe Stan vừa lắc lư đi về phía tụi nó, vừa hớn hở nói. <cười> Nghe nè, sao cái trạm này là trạm quát nha? Người đàn bà phách lối ngồi đằng trước, lên xe một lượt với hai em đó. Bảy cho tụi này chút tiền cà phê. Để mấy em khỏi phải sắp hàng tuốt đằng sau đuôi Nhưng mà Tụi này sẽ phải để cho bà mát xuống xe trước nha Từ tầng dưới vang lên một tiếng nôn ẹ Tiếp theo là âm thanh ống ọc của chất lỏng tuôn trào ra Dội xuống sàn xe lộp đợp nghe hết sức khủng khiếp Stan nói luôn Ờ bảy không có được khỏe lắm vài phút sau Chiếc xe đỏ hiệp sĩ rít phanh ken két Và nhào ra khỏi đường Để tránh một cuộc đụng độ tụi nó nghe tiếng stan đang dìu đỡ bà Mas ra khỏi xe buýt và tiếng lầm bầm nhẹ nhõm của những hành khách đi chung xe trên tầng hai chiếc xe lại tiếp tục hành trình tăng tốc dần cho đến khi ầm uhm. chiếc xe lăn bánh qua làng hot mít nằm dưới lớp tuyết harry thoáng nhìn thấy quán đầu heo ở tuốt cuối con đường ngang tấm bảng có hình con heo rừng bị đứt đầu đung đưa kẽo kẹt trong cơn gió mùa đông những bông tuyết li ti bám vào cây kiến cửa sổ lớn ở đằng trước xe cuối cùng chiếc xe lăn bánh tới cánh cổng dẫn vô trường Hogwarts và ngừng lại thầy lưu và cô tân giúp tụi nó mang hành lý ra khỏi xe rồi chào tạm biệt tụi nó harry liếc mắt lên ba tầng của chiếc xe đò hiệp sĩ và thấy tất cả hành khách đều đang ngó chằm chằm xuống tụi nó mũi thì ịn lên kiến cửa sổ Cô Tân đưa mắt cẩn thận nhìn quanh con đường vắng vẻ và nói Một khi vô tới sân trường rồi á, thì các em sẽ được an toàn Chúc các em một học kỳ tốt đẹp, chịu không? Thầy Lubin bắt tay dắt dòng từng người Các con tự lo thân nha Thầy bắt tay Harry cuối cùng Dạ, nghe đây Thầy hạ thấp giọng nói với Harry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 Dạ, con hiểu. Xin phép gặp lại thầy sau. Sáu đứa tụi nó vất vả kéo Lê hòm Xiển lặng lội ngược lên con đường trơn trợt, đi về phía tòa lâu đài. Hermione đã bắt đầu nói đến chuyện sẽ đang nón cho gia tinh trước khi đi ngủ. Khi tụi nó đi tới cánh cửa bằng gỗ sồi, Harry liếc ngược lại phía sau. Chiếc xe đỏ hiệp sĩ đã chạy mất và cứ nghĩ tới những gì sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới. Nó lại hơi hơi ước ao là giá mà vẫn còn ở trên chuyến xe ấy. Harry trải qua gần trọn ngày hôm sau, nơm nớp nghĩ đến buổi tối mà kinh hãi. Buổi học độc dược và buổi sáng không hề có chút tác dụng làm tiêu tan bớt phần nào nỗi hãi hùng. Bởi vì thầy Snape vẫn khó ưa như xưa nay. Và tâm trạng của Harry càng trầm uất hơn. Khi những thành viên của Dewey cứ liên tục đến gặp nó trong hành lang, vào giờ đổi tiết, để hồ hởi phấn khởi hỏi coi, tối hôm đó có họp hay không. Harry cứ phải nói đi nói lại. Tôi sẽ thông báo cho các bộ biết buổi họp lớp tới vào lúc nào. Nhưng tối hôm nay thì tôi kẹt rồi. Tôi phải ờ tôi phải đi học kèm môn đọc dược chỉnh tu. Zacharius Smith Chặn đầu Harry trong tiền sảnh sau buổi ăn trưa Hỏi lại bằng cái giọng khinh khỉnh Nè Bạn đi học kèm Cái môn đọc dược chỉnh tu hả Trời ơi cha mẹ ơi Chắc là bạn ẹ lắm hả Chứ thường thì thầy Snape Đâu có thèm mở lớp phụ đạo đâu Khi Smith ngoe ngoẩy Đi với cái điệu bộ hí hững Dễ khiến người ta nổi khùng Ron Trừng mắt nhìn theo Giơ cây đũa phép của nó lên nhắm vô giữa hai vai của Smith. Ron nói: "Để mình trù nó một phát nha. Mình vẫn có thể ém trúng nó từ chỗ này đó." Harry rầu rĩ bảo: "Thôi bỏ qua đi. Chẳng phải mọi người đều sẽ nghĩ như vậy sao chứ? Rằng mình đúng là đần." "Chào Harry." Một giọng nói vang lên từ đằng sau Harry. Nó quay lại và thấy Cho đứng đó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 Chẳng hiểu vì sao. Trông cho có vẻ hơi bối rối. Ờ, tháng tới sẽ có một chuyến đi ra ngoài ở Hotsmith nữa đó. Bạn có thấy thông báo chưa? Cái gì? À, không. Từ lúc trở về trường tới giờ tôi vẫn chưa coi bản thông báo. Ừ, hôm đó là ngày lễ tình yêu. Ờ, đúng rồi. Harry không hiểu sao cho lại nói với nó chuyện đó. Nó bảo... À, tôi nghĩ có lẽ bạn muốn... Cho Thiết tha nói. Chỉ khi nào mà bạn cũng muốn kìa. Harry ngớ ra. Nó đã định nói là tôi nghĩ có lẽ bạn muốn biết khi nào D.U.J. họp lần tới. Nhưng câu trả lời của cô nàng này nghe trớt quớt. Nó bèn ú ớ. À, tôi, tôi, tôi... Cho có vẻ quê độ nói. Ờ, nếu bạn không muốn thì cũng không sao. Đừng ngại, mình mình gặp lại bạn dịp khác nha. Cô bé bỏ đi. Harry đứng đực mặt ra, nhìn theo cho, suy nghĩ nát cả ốc. Bỗng nhiên có cái gì đó gõ một cái bông vô não của nó, khiến cho sự việc bừng sáng lên. Hả? Cho! Ê, cho ơi! Nó chạy theo cho, bắt kịp cô nàng ở khoảng giữa những bậc cầu thang đá hoa cương. "Ừm, bạn có muốn đi chơi làng Smith với tôi vào ngày lễ tình yêu không?" "Ôi, có chứ." Cho đáp ngay, hai má ửng hồng, nhìn nó cười rạng rỡ. Harry nói, "Hay quá! Vậy coi như hẹn hò rồi nha." Cảm thấy ngày hôm nay cũng không đến nỗi hoàn toàn tiêu ma, Harry đi về phía thư viện để gặp Hermione và Ron trước khi đến lớp học buổi trưa chân bước lân lân như múa mai bay lượn. Tuy nhiên, vào 6 giờ chiều hôm đó, thậm chí cảm giác sai xưa vì đã hẹn hò được cho chàng, cũng không đủ sức làm nhẹ đi những cảm giác u ám, càng lúc càng tăng dữ dội theo từng bước chân của nó, tiến về phía văn phòng của thầy Snap. Khi đến nơi, nó dừng lại bên ngoài cánh cửa một lát, ao ước sao cho nó đang ở bất cứ nơi đâu, ngoại trừ nơi đây. Rồi, hít một hơi sâu, gõ cửa, nó bước vào bên trong. văn phòng của thầy Snap là một căn phòng âm u, tường gắn đầy kệ, chất hàng trăm chai lọ thủy tinh. Bên trong nổi lên bền những mẫu nhầy nhụa của thuốc vật hoặc thực vật, lơ lửng trong những chất lỏng ma thuật đủ màu sắc khác nhau. Một cái tủ nhiều ngăn đứng trong góc phòng, Chứa đầy các nguyên vật liệu mà thầy Snap đã có lần cáo buộc Harry châm chĩa, Và không phải là không có lý do Tuy nhiên, sự chú ý của Harry bị thu hút về phía cái bàn giấy Ở đó, trong dùng ánh sáng đèn cầy soi rọi Có một cái chậu đá không sâu lắm Được khắc cổ tự run Và nhiều ký hiệu khác nữa Harry nhận ra ngay tức thì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 Khi nó quay mặt trở lại nhìn căn phòng, thầy Snape đã bước vào dùng ánh sáng và đang lặng lẽ chỉ vào cái ghế đối diện bàn giấy của thầy. Harry ngồi xuống và thầy Snape cũng ngồi xuống. Hai con mắt đen lạnh lùng của thầy nhìn Harry chồng chọc, không hề chớp lấy một cái. Sự ghét bỏ hằn sâu trong từng đường nét trên gương mặt thầy. Thầy nói, Này, Walter, Trò biết tại sao trò có mặt ở đây. Cụ hiệu trưởng đã yêu cầu ta dạy trò bế quan bí thuật. Ta chỉ mong trò chứng tỏ trò giỏi giang môn này hơn môn đọc dược. Harry đáp cọc lớp. Được. Đôi mắt của thầy Snape nheo lại đầy ác ý. Thầy nói. Đây có thể không phải là một lớp học bình thường. Potter.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 Thầy Snap nhìn lại nó trong một lát, rồi khinh khỉnh đáp. Chắc chắn là ngay cả trò bây giờ đây cũng có thể lý giải được mà, bà tơ. Chúa tệ hát ám là bậc láo luyện về chiếc tâm trí thuật Là cái gì vậy, thưa thầy? Đó là khả năng bòn rút cảm xúc và ký ức từ trong tâm trí của người khác. Nỗi lo sợ tệ lậu nhất của Harry được khẳng định. Nó nói nhanh. Hắn có thể thôi miên hả thầy? Đôi mắt đen của thầy Snape lòng lên. Trò không có thiên tư, Potter. Trò không hiểu nổi những khác biệt độc đáo tin gì. Đó là một trong những khuyết điểm khiến cho trò pha chế độc dược tồi như vậy. Thầy Snape ngừng một chút. Dường như để nhấm nháp cái thú vị làm tổn thương Harry. Rồi tiếp tục. Chỉ có bọn muggle mới nói là thôi miên. Tâm trí không phải là một cuốn sách để mở ra tùy hứng và sát hạch tùy thích. Tư tưởng không ghi sẵn bên trong hộp sọ để cho bất cứ kẻ ngoại xâm nào cũng thôi miên được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 Cho dù thầy Snap nói gì đi nữa, chiếc tâm trí thuật đối với Harry nghe rất giống như thôi miên và nó không thích cái âm điệu của mấy từ đó chút nào. Vậy, thưa thầy, anh có thể biết chúng ta đang nghĩ gì ngay lúc này sao? Thầy Snap nói. Chưa tệ hắc âm, hiện đang ở một nơi khá xa và những bức tường cùng sân bãi của trường Hogwarts đã được bảo vệ chu đáo bằng nhiều bùa chú cổ xưa để đảm bảo an toàn cho tâm trí và thân thể của những người sống bên trong ngôi trường. Đối với pháp thuật, thời gian và nơi chốn có ý nghĩa quan trọng hơn. Trong chiếc tâm trí thuật thì việc tiếp xúc bằng mắt là rất cần thiết. Vậy thì tại sao con phải học bế quan bí thuật? Thầy Snape ngắm Harry và trong khi ngắm nó thì thầy đưa một ngón tay dài lên miệng dò dẫm. Những quy luật thông thường dường như không áp dụng với trò được Potter. Chính lời nguyện không giết được trò dường như đã tạo ra một loại quan hệ nào đó giữa trò và Chúa tể Hắc ám. Bằng chứng cho thấy rằng có những lúc khi tâm trí của trò thảnh thơi và yếu đuối, thí dụ như khi trò ngủ chẳng hạn,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 Con cũng chẳng thấy thích thú chút nào, nhưng việc đó cũng có ít vậy, đúng không? Ý con nói là, con đã nhìn thấy con rắn tấn công bác Weasley, chứ nếu con không nhìn thấy, thì giáo sư Dumbledore đâu có thể cứu bác ấy kịp thời, đúng không ạ? Thưa thầy! Thầy Snape nhìn Harry chằm chằm trong một lát, vẫn dọa dẫm ngón tay trên miệng mình. Khi thầy mở miệng nói trở lại,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 Của chưa tệ hắt ám Con nhìn thấy qua mắt rắn Chứ không phải là trong đầu hắn Ta tưởng ta đã bảo trò đừng Cố ngắt lời ta rồi mà Potter Nhưng Harry nào có bận tâm Đến cơn giận của thầy Snap Rốt cuộc Có vẻ như nó đang đi tới ngọn nguồn Của vấn đề Nó trồm tới trước quá xa trên cái ghế Mà không để ý Đến nỗi chỉ còn ngồi vắt vẻo trên cái mép ghế Nó bồn chồm như sắp sửa bay lên vậy. Nhưng sao mà con có thể nhìn từ mắt rắn, nếu con chia sẻ suy nghĩ của Voldemort chứ? Đừng có nói lên tên của Chúa tể Hắc ám. Một khoảng im lặng khó chịu. Cả hai trừng mắt nhìn nhau bên trên cái tượng ký. Rồi Harry nói nhỏ. Giáo sư Dumbledore nói thẳng tên hắn. Thầy Snape lầm bầm Cụ Dumbledore là một pháp sư quyền năng tột đỉnh. Cụ thì cụ có thể cảm thấy đủ an toàn để gọi đích danh. Còn chúng ta, thầy dường như bất giác đưa cánh tay trái chà sát lên chỗ mà Harry biết là dấu ấn hắc ám đang thiêu đốt da thầy. Cố gắng giữ giọng nói lễ phép, Harry bắt đầu lại. Thưa thầy, con chỉ muốn biết tại sao. Thầy Snap gầm gừ. Trò có vẻ như quan sát được từ bên trong đầu con rắn. Là bởi vì đó chính là nơi mà chúa tể hắc ám ngự trị trong một thời điểm nhất định nào đó. Vào thời điểm đó, ngài đang chiếm hữu con rắn. và do vậy, trò chim bao thấy mình cũng ở bên trong con rắn. Vậy là vôn hắn... Hăng... hắn nhận ra con ở đó à? Thầy Snap lãnh đạm nói dường như vậy, Harry khẩn khoản hỏi. Làm sao thầy biết? Điều này chẳng qua do cụ Dumbledore suy đoán hay là thầy Snape ngồi cứng đơ trên ghế, mắt nheo hiếp lại, lạnh lùng nói: Ta đã bảo khi xưng hô với ta, trò phải thưa thầy. Harry sốt ruột nói: Dạ, thưa thầy. Nhưng mà làm sao thầy biết? Thầy Snap đáp một cách thô bạo. Bấy nhiêu đó là đủ quá rồi. Điều quan trọng là hiện nay, Chưa Tài Hát Ám đã biết là trò đang truy cập suy nghĩ về cảm xúc của ngài. Ngài ắc cũng sẽ suy luận ra rằng quá trình này rất có thể đảo ngược lại. Nghĩa là, ngài đã nhận ra là ngài cũng có thể truy cập cảm xúc và suy nghĩ của trò để đổi lại. Và hắn có thể tìm cách sai khiến con làm chuyện gì đó? Harry hỏi, rồi vội vã hỏi thêm. Ừ, thưa thầy, có phải vậy không ạ? Thầy snap đáp, giọng lạnh lùng và thở ơ. Có thể. Điều này đưa chúng ta trở lại bế hoàng bí thuật. Thầy rút cái đũa phép từ túi áo trong của bộ áo chuồng. Harry ngồi trên ghế hồi hộp.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 Thầy Snap dơ đũa lên Thái Dương rồi thả cái chất bạc ống ánh đó vào đáy chậu đá tưởng ký hai lần rồi không đưa ra một lời giải thích nào về hành vi của mình Thầy cẩn thận bưng cái tưởng ký lên dời nó sang một cái kệ cách xa chỗ cái bàn rồi quay lại đối diện với Harry cái đũa trong tay đã giơ lên sẵn sàng Potter đứng dậy và rút đũa phép ra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 Mà thầy sắp làm gì vậy thầy? Thầy Snap nói nhỏ nhẹ Ta sắp nỗ lực đột nhập vào tâm tư của trò Chúng ta sẽ xem trò kháng cự đến mức nào Ta được báo cho biết Là trò đã từng chứng tỏ khả năng kháng cự lại lời nguyện độc đoán Trò sẽ nhận thấy trò cần những sức mạnh tương tự để làm được điều này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 Đến nỗi nó không còn nhìn thấy gì chung quanh. Nó 5 tuổi. Ngó Dudley cởi chiếc xe đạp mới toanh màu đỏ. Mà trái tim nổ banh ra vì ghen tị. Nó 9 tuổi. Con chó Bull Ripper rượt nó chạy tuốt lên cây. Trong khi cả nhà Dudley cười nghiêng cười ngã trên bãi cỏ bên dưới. Rồi nó đổi cái nón phân loại. Cái nón nói với nó là Nó sẽ xuất chúng nếu về nhà Slytherin. Mayoni nằm trong bệnh thức, mặt mày đầy lông rậm đen xì. Một trăm tên giám ngục đang dây chặt nó bên cái hồ tối thui. Cho chàng tiến tới gần sát bên nó, dưới mớ dây chùm gửi. Không! Một giọng nói vang lên trong đầu Harry, khi nó nhớ tới cảnh cho đến gần sát bên nó. Thầy đừng xem cảnh này! Thầy đừng xem! Đó là chuyện riêng tư! nó cảm thấy đầu gối nhói đau. Gian phòng của Thầy Snap lại hiện ra trước mắt nó và nó nhận ra nó đã té lăn xuống sàn. Một đầu gối của nó đụng vô chân bằng giấy của Thầy Snap, nó sức đau đớn. Nó ngước nhìn lên Thầy Snap, thầy đã hạ cái đũa phép xuống và đang xoa xoa cườm tay. Chỗ đó có một vết sưng rộp lên, nhiều vết phỏng nặng. Thầy Snap bình thản hỏi: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 Thầy có thấy hết mọi việc mà con thấy không? Môi thầy Snape cong lên khi thầy nói. Chỉ thoáng qua thôi. Con chó đó của ai vậy? Harry cảm thấy gắt cay gắt đắng thầy Snape Lầm bầm. Cô ma... Thầy Snap lại giơ cây đũa phép lên một lần nữa. Nói. Được. Nỗ lực ban đầu như vậy cũng không đến nỗi tệ lắm. Rốt cuộc trò cũng tìm được cách ngăn chặn ta, mặc dù trò hơi mất thì giờ và công sức vô chuyện hòa hét. Trò phải cố giữ được sự tập trung, hãy chống lại ta bằng đầu óc của trò và trò sẽ không cần cầu viện tới cây đũa phép. Harry tức tối nói, Con đang cố gắng đó chứ, nhưng thầy không dạy cho con biết phải làm sao hết. Thầy Snape nói giọng đe dọa nguy hiểm. Butter, vô lễ bây giờ ta yêu cầu trò nhắm mắt lại harry ném cho thầy snap một ánh mắt ghê tởm trước khi nhắm mắt lại như thầy bảo nó không ưa chút nào cái ý nghĩ rằng mình thì đứng đó nhắm mắt lại trong khi thầy snap lại cầm cái đũa phép đứng đối diện giọng thầy snap vang lên lạnh lùng bình tâm lại Butter hãy gạt bỏ hết tất cả cảm xúc nhưng cơn giận của Harry đối với thầy Snape vẫn tiếp tục bừng bừng trong huyết quản như một thứ nọc độc tháo khoáng cơn giận của nó à thà là nó tháo bỏ chân cẳng nó ra còn dễ hơn Potter đang lúc này mà trò không chịu làm như ta bảo trò cần phải khép mình vào kỷ luật hơn nữa bây giờ hãy tập trung Harry cố gắng thông thoáng tâm trí, cố gắng không suy nghĩ gì hết, không nhớ gì hết, không cảm thấy gì. Chúng ta bắt đầu lại, khi ta đếm đến 3, 1, 2, 3, chiếc tâm trí thuộc. Một con rồng đen, to một cách dễ sợ, đang chồm lên ngay phía trước mặt nó ba má nó đang giãy tai gọi nó từ trong một tấm gương ảo ảnh. Seridigori nằm trên mặt đất, dương đôi mắt vô hùng nhìn nó đăm đăm. Không! Harry lại té khuỵu xuống một lần nữa, mặt vùi vào hai bàn tay, đầu nhức buốt như thể có ai đó đã ráng sức hút não của nó ra khỏi hộp sọ. thầy Snap đành giọng bảo: đừng về, đừng về ngay. Trò không chịu cố gắng gì hết. Trò không có một chút xíu nỗ lực nào. Trò đang để cho ta truy cập vào những ký ức mà trò sợ hãi. Trò đang giao vũ khí cho ta đó. Harry lại gượng đứng lên. Trái tim nó đập dữ dội như thể nó vừa thật sự thấy Cedric chết trong nghĩa địa. Trông thầy Snape xanh xao hơn và giận dữ hơn bình thường. Mặc dù thầy không thể nào giận dữ bằng Harry. Nó nói quả hàm răng nghiến chặt. Cô con đang hết sức cố gắng Ta đã bảo trò phải gạt bỏ hết mọi cảm xúc mà harry lao bảo dạ nhưng mà lúc đó con thấy khó quá thầy Snap tàn nhẫn bảo vậy thì trò sẽ thấy mình dễ làm miếng mồi ngon cho chúa tể hắc ám những thằng ngu thì chỉ khoác lác khoe ầm mẹ. chứ không biết kiềm chế cảm xúc của mình chỉ biết trầm mình trong ký ức buồn thảm và tự để cho mình bị chọc tức một cách dễ dàng nói một cách khác chỉ là những con người yếu đuối những kẻ đó không có mãi mãi cơ hội nào chống lại nỗi quyền lực của chúa tại hát áp ngài sẽ thâm nhập tâm trí của trò một cách dễ như bẩn harry à harry nói nhỏ con không yếu đuối Cơn giận của nó bây giờ đã trào dâng khắp châu thân, đến nỗi có lúc nó tưởng rằng mình có thể xông vào tấn công thầy Snap. Thầy quát. Vậy thì hãy chứng minh đi. Kiềm chế cơn giận. Hãy rèn luyện đầu óc của trò đi. Chúng ta sẽ thử lại một lần nữa. Bây giờ hãy sẵn sàng. chiết tâm trí thuộc. Nó đang nhìn dưỡng Vernon đóng bít cái hộp thư lại Một trăm tên giám ngục đang băng qua cái hồ Trong khuôn viên trượng hướng về phía nó Nó đang đi với ông Weasley Dọc theo một hành lang không cửa sổ Họ đang tiến càng lúc càng gần Đến cánh cửa phẳng lì màu đen Ở cuối hành lang Harry muốn đi qua cánh cửa đó Nhưng ông Weasley dẫn nó đi sang bên trái Xuống một chặng cầu thang bằng đá Con biết rồi con biết rồi nó lại té bò càng trên sàn văn phòng của thầy Snape với sẹo bỗng đau buốt hết sức khó chịu nhưng giọng nói vừa thốt ra từ miệng nó giang đầy âm hưởng chiến thắng lại một lần nữa nó cố gượng đứng dậy để nhận thấy thầy Snape đang trừng mắt nhìn nó cây đũa phép vẫn còn dơ cao lần này thì có vẻ như thầy Snape đã thu hồi câu thần chú trước cả lúc Harry kịp có một nỗ lực phản công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 trong nhiều tháng liền nó đã chiêm bao thấy cái hành lang thâm thẳm không có cửa sổ dẫn tới cánh cửa khóa chặt mà không hề nhận ra rằng đó chính là một nơi có thật bây giờ khi nhìn lại khung cảnh trong trí nhớ nó mới biết rằng từ lâu nay nó đã chiêm bao thấy cái hành lang mà nó với ông wesley từng chạy qua vào ngày mười hai tháng tám khi hai bác cháu học tốt như bay lao đến phòng xử án của bộ pháp thuật đó chính là hành lang dẫn đến sở bảo mật và ông Weasley đã ở đúng cái chỗ đó vào cái đêm ông bị con rắn của Voldemort tấn công Nó ngước nhìn thầy Snape. Thưa thầy Trong sở bảo mật có cái gì vậy thầy? Trò nói gì? Thầy Snape hỏi nhỏ và Harry nhận thấy với một sự hả hê sâu sắc rằng thầy Snape đang mất bình tĩnh Harry nói Thưa thầy, con hỏi Cái gì đang được cất trong sở bảo mật? Thầy Snape chậm rãi hỏi Mà tại sao trò lại hỏi một điều như vậy? Harry quan sát thật kỹ gương mặt của thầy Snape Và nói Bởi vì Cái hành lang mà con vừa mới thấy Con đã chim bao thấy nó suốt mấy tháng trời Con vừa nhận ra nó Nó dẫn đến sở bảo mật Và con nghĩ là Voldemort muốn lấy cái gì ở đó. Ta đã bảo là trò đừng nói ra tên của chú tể Hắc ám. Hai thầy trò lại trừng mắt nhìn nhau. Cái thẹo trên trán Harry lại nhói đau, nhưng nó không màng tới nữa. Thầy Snape tỏ ra suy đi tính lại kỹ lắm. Và khi nói thì giọng thầy nghe như thể Thầy đang cố gắng ra vẻ điềm tĩnh và chẳng bận tâm gì cả. Trong sở bảo mật, có nhiều thứ lắm, Potter. Nhưng có rất ít những thứ mà trò có thể hiểu được. Và không có cái nào có liên quan gì đến trò hết. Ta nói như vậy, trò có hiểu không? Harry đáp, tay vẫn xoa cái thẹo nhức nhối. Lúc này càng trở nên đau đớn hơn.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 Harry nói, mà chẳng có tâm trí nào để lắng nghe. Dạ, thưa thầy. Dạ, ta báo cho trò biết, Walter. Nếu trò không chịu luyện tập, thì ta sẽ biết ngay. Dạ, thưa thầy. Harry lầm bầm, nó lượm cặp sách lên, lẳng cái cặp hoàng qua vai rồi hối hả đi về phía cánh cửa của văn phòng. Khi mở cửa ra, Harry liếc nhìn lại thầy Snap. Thầy đang quay lưng về phía nó và đang cẩn thận múc tư tưởng của chính thầy ra khỏi cái tượng ký bằng đầu cây đũa phép. Rồi cẩn thận đặt trả nó lại vào trong đầu của thầy. Harry bước ra mà không nói một tiếng nào, cẩn thận đóng lại cánh cửa sau lưng. Cái thẹo của nó vẫn nhói đau từng cơn Harry gặp Ron và Hermione trong thư viện. Hai đứa này đang cùng nhau làm đống bài tập kết xù mà mụ Umbridge rít giao những học sinh khác hầu hết đều là học sinh năm thứ năm ngồi quanh những cái bàn có đèn chiếu sáng gần đó ai cũng chuối mũi vào sách ngồi viết lông ngỗng chạy rào rào như điên trong khi bầu trời bên ngoài cửa sổ càng lúc càng tối tăm thềm ngoài tiếng sột soạt của những cái viết lông ngỗng tiếng động duy nhất khác còn nghe được là tiếng kêu lít chít nhẹ nhẹ phát ra từ đôi giày của bà bins Khi bà quản thủ thư viện này rảo bước qua các lối đi với vẻ ham he và hơi thở của bà vào cổ những kẻ đang sục sạo mấy cuốn sách quý giá của bà. Harry cảm thấy ớn lạnh. Cái thẹo của nó vẫn còn nhức nhối. Nó có cảm giác sắp phát súc. Khi ngồi xuống đối diện với Ron và Hermione, Harry bắt gặp hình bóng của chính mình trong khung cửa sổ đối diện. Nó trắng bệt và cái thẹo của nó dường như cộm lên. Và hiện rõ hơn bình thường Hermione thì thầm hỏi Buổi học ra sao rồi Rồi con nàng đâm ra lo lắng Bố có sao không Harry Harry bồn chồn nói Mặt nhăn lại vì một cơn đau nữa Lại nhói lên ở cái thẹo. Ừ, khỏe Mình không biết nữa Mấy buồn nghe nè Mình vừa mới nhận ra một điều bèn kể cho hai đứa bạn nghe cái điều mà nó vừa nhìn thấy và suy diễn ra Vậy vậy vậy vậy có phải bố nói là Ron thì thầm khi bà Bins lướt ngang qua tiếng giày kêu đích chít nhẹ nhẹ Cái vũ khí đó cái mà kẻ mà ai cũng biết là ai đó đang muốn chôm hiện đang nằm trong bộ pháp thuật á Harry thì thầm Nó ở trong sở bảo mật á chắc là vậy thôi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 Thử suy nghĩ một chút đi. Chú Sturgeist đã tìm cách đột nhập vô một cánh cửa trong bộ pháp thuật. Chắc hẳn là cánh cửa này không thể nào có lắm chuyện ngẫu nhiên trùng hợp như vậy được. John nói. Làm sao mà chú Sturgeist lại tìm cách đột nhập khi mà chú ấy thuộc về phe mình chứ? Hermione nhìn nhận. Ờ, mình cũng không biết nữa. Chuyện này thiệt là kỳ cục á. Harry hỏi Ron. Vậy chứ, sở bảo mật là cái gì? Ba của bồ có khi nào nói tới điều gì đó liên quan đến cái sở bảo mật đó không? Ron cau mày lại nói. Mình chỉ biết là người ta gọi những người làm việc ở trong đó là những người không được nói ra. Bởi vì hình như không ai thiệt sự biết được họ làm cái gì trong đó hết á. Một chỗ kỳ cục như vậy mà cất giữ vũ khí sao ta?" Hermione nói. "Có cái gì đâu mà kỳ cục? Điều này hết sức hợp lý. Mình cho là cái đó ắt hẳn là một cái gì đó tối mật mà bộ đang triển khai." Harry. "Bộ có chắc là bộ không sao chứ?" Hermione hỏi vậy vì Harry lại đưa hai tay lên vuốt trán, như thể cố gắng ủi cho nó thẳng ra rồi nó hạ tay xuống vẫn còn run rẩy cố nói ơ không sao mình chỉ cảm thấy hơi mình không thích cái món bế quan bí thuật này cho lắm mayoni tỏ ra thông cảm mình tin là bất kỳ người nào cũng sẽ bị chấn động đến phát bệnh một khi tâm trí họ cứ bị tấn công hoài thôi vậy đi tụi mình trở về phòng sinh hoạt chung đi ở đó sẽ thoải mái hơn Nhưng căn phòng sinh hoạt chung, đầy nhóc người và vang um những tiếng la hét nói cười hết sức náo nhiệt. Fred và George đang biểu diễn món hàng mới nhất của tiệm giỡn của tụi nó. Trong khi Fred dùng dậy một cái nón chớp nhọn được trang trí bằng mấy cái lông hồng mịn như tơ trước đám học trò đang chăm chú theo dõi, thì George la lớn. Nón bắt đầu đi, hai ga lông một cái, hãy coi Fred biểu diễn đi giup cái nón lên đầu, cười rạng rỡ. Trong một giây đầu, trông anh chàng chỉ có vẻ hơi ngố đi một tí thôi, nhưng rồi cả nón và cái đầu của anh ta bỗng nhiên biến mất. Mấy cô bé rú lên, nhưng những người khác thì phá ra cười rần. Chot lại hét lên, rồi giở nón ra. Bàn tay của Fred mò mẫm một lát trong cái chỗ có vẻ chỉ như khoảng không phía trên hai vai, rồi cái đầu anh xuất hiện trở lại trong khi anh dỡ cái nón lông hồng ra. maioni không thể tập trung vô bài làm của mình nữa, của nàng quan sát Chuck và Fred chăm chú. Mấy cái nón này vận hành kiểu gì vậy ta? Theo mình thì rõ ràng đây là một thứ bùa phép tàn hình gì đó. Nhưng nếu nới rộng tầm tàn hình ra xa hơn các đường viền của đối tượng ếm bùa thì mới giỏi. Nhưng mình ngờ rằng, loại bùa chú này không thể có tác dụng lâu được harry không trả lời nó vẫn còn cảm thấy mệt mệt nhét mấy cuốn sách mà chị mới vừa rút ra vào trong cặp trở lại nó lẩm bẩm mình sẽ phải để mấy bài tập này đến mai hãy làm hermione giở giọng khuyến khích vậy thì bồ ghi luôn vô sổ kế hoạch làm bài tập của bồ đi kẻo lại quên bây giờ harry và ron đưa mắt nhìn nhau và harry thò tay vô cặp rút ra cái sổ kế hoạch Rồi ngập ngừng dở ra. Những gì làm được hôm nay thì đừng để đến ngày mai mới làm. Cuốn sổ quở trách khi Harry ghi ngoạch ngoạc việc phải làm bài tập của mụ Umbridge. Ôm Ioni tuét miệng cười với nó. Harry nhét cái sổ kế hoạch làm bài tập vào cặp sách và lập ngay một kế hoạch trong đầu là sẽ quẳng luôn cuốn sổ vào lửa ngay khi có cơ hội đầu tiên mà nó chớp được harry đi băng qua căn phòng sinh hoạt chung né được george lúc đó đang cố đổi cái nón mất đầu lên đầu nó rồi bước lên cái cầu thang đá yên lành và mát lạnh để vào phòng ngủ nam nó cảm thấy như phát bệnh trở lại hệt như cái đêm mà nó chiêm bao thấy con rắn nhưng lại nghĩ có lẽ mình sẽ không sao đâu nếu có thể nằm xuống nghỉ ngơi một lát harry mở cửa phòng ngủ Và mới bước được một bước vô trong Thì bỗng cảm thấy đau dữ dội Đến nỗi nó tưởng như có ai đó Đang sắn một lưỡi dao vào đỉnh đầu Không còn biết nó đang ở đâu Cũng không biết là nó đang đứng hay đang nằm Và chẳng còn biết tên của nó là gì nữa Một tràng cười điên dại ngân vang bên tai nó Đã lâu rồi nó mới được cảm thấy vui vẻ như vậy Sung sướng, lân lân, chiến thắng Một điều gì đó rất tuyệt vời, thật tuyệt vời đã xảy ra. Harry! Harry! Có ai đó đang đánh vào mặt nó. Tiếng cười điên dại bị một tiếng kêu la đau đớn nát quảng. Niềm vui bị hút ra khỏi nó, nhưng tiếng cười thì vẫn tiếp tục. Nó mở bừng mắt ra. Và khi mắt đã mở, nó nhận ra rằng tiếng cười điên dại đó đang thoát ra từ miệng mình. Ngay khi nó nhận thức được điều này, thì tiếng cười ấy tắt ngấm đi. Harry đang nằm thở hỗn hển trên sàn nhà, trừng trừng mắt ngó lên trần nhà. Cái thẹo trên trán co thắt trong cơn đau khủng khiếp. Ron đang cúi xuống nhìn nó, trông hết sức lo lắng. Ron hỏi, Chuyện gì vậy? Harry ngồi dậy, hít lấy hơi để thở. Mình không biết nữa. Hắn đang hết sức hí hững.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 Nghe như thể do một kẻ xa lạ nào đó đang nói nhờ qua miệng của Harry. Nhưng nó biết những lời lẽ ấy hoàn toàn thật. Nó hít sâu một hơi dài, cố gắng tập trung ý chí để không bị nôn thốc nôn tháo lên người Ron. Nó rất mừng là lần này cả Dean và Seamus đều không có mặt ở đó để chứng kiến nó trong hoàn cảnh này. Ron đỡ Harry đứng lên, nói nhỏ. Ông Ioni biểu mình lên đây xem bồ ra làm sao Ông Ioni nói Lúc này á Sau khi bị thầy Snap quay như quay dế Thì khả năng phòng vệ của bồ còn mong manh lắm Nhưng mà mình nghĩ là về lâu về dài á Thì bài học của thầy Snap sẽ hữu dụng cho bồ đúng không Ron nhìn Harry không chút yên tâm Khi nó dìu Harry đi về phía cái giường Harry gật đầu Mà không có vẻ được thuyết phục chút nào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 là chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến cho chúa tể voldemort cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết trong suốt mười bốn năm qua như vậy